đăng thưởng thức bộ truyền Phong ma kiến tức được phát hành trên website là cộng đồng audio miễn phí chương 48 kỹ bất Vinh lấy 100 đồng đại dương là ứng với câu trộm không ra về tay không trong số các món bị trộm đi có không ít thứ giá trị hơn nhưng tay cao thủ Vinh môn kia không hề tham lam có thể thấy hẳn là đối phương không có ác ý Huấn hồ, cao thủ như vậy đã hẹn mình mà lại bỏ hẹn không đi, không dưng đắc tội với y, chỉ sợ sau này khó mà sống yên thân được. đừng còn dài, còn phải đi nữa. Nếu kết thù với cao thủ trộm đạo như thế, chuyến đi đến trùng khánh này chẳng phải bị trộm cho lộn tùng phèo lên cả. Đến nơi có khi chỉ còn chiếc quần đùi cũng không chừng. Quan trọng nhất là với bản lĩnh như thế, Y chắc chắn là một bay lão luyện trên giang hồ rồi mà trong số các món đồ bị trộm có cả cửu phong lệnh mạnh tiểu lục luôn mang theo bên người Thân là người trong vinh môn không thể nào không biết đến vật này tác dụng của cửu phong lệnh thế nào không phải nói cũng biết thấy lệnh bài như thấy người nếu lấy được món đồ này đi lại trên giang hồ sẽ rất dễ dàng kể cả sợ người ta tìm đến thì cũng có thể thừa cơ bắt chẹt đòi đổi lấy tiền tài. Nhưng người kia lại không làm như vậy. Đây có lẽ là một chứng cứ đanh thép, chứng tỏ y là bạn chứ không phải là kẻ địch. Mấy người sau khi suy tính kỹ càng, bèn đến quảng tụ lâu như đã hẹn. Tây cao thủ kia lần này không làm ra vẻ thần bí nữa, mà ngồi trong phòng bao riêng như người bình thường. Thấy mạnh tiếu lục đến, Y liền đứng dậy cười tiếp đón. <cười> nào nào nào, vào đây, vào đây. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện ha. Lúc nãy, mạnh tử lục bị kinh hải. Giờ mới có cơ hội quan sát kỹ người này. Đối phương thân hình trung bình, không cao, không thấp, không gầy, không béo. Ngoài mặt vuông mày rậm ra thì không có đặc điểm gì khác. Chính là kiểu tướng mạo không có gì nổi bật giữa đám đông. Thoạt nhìn qua một lần chưa chắc đã nhớ được mặt. Người kia cất tiếng nói, Bữa cơm này ta mời, ta được một người khác nhờ vả mới trộm đồ của các vị, nhưng trộm không ra vệ tay không, nên mới lấy đi 100 đồng, cũng coi như là mượn hoa kính Phật, mời các vị ăn một bữa cơm vậy. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chính là hôm nay ta muốn làm người hòa giải. Dám hỏi Cao Mãi xưng hô thế nào? Mạnh tử lục hỏi. Người kia mỉm cười nói, <cười> Thảo Thượng Trương không nói với cậu à Được người ta nhờ vả Anh là Kỷ Bất Vinh Mạnh Tử Lục kinh ngạc ra mặt thốt lên Đậu bức Đậu đáy cá Cuối thời nhà Thanh Phủ Thuận Thiên là nơi phùn vinh khác thường Từ hồi có cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc để tóc dài Khắp các nơi chẳng khi nào được yên Nào là niệm tử Tiểu Đao Hội, Hồng Tiền Hội, rồi cả Thiên Địa Hội với Bạch Liên Giáo đã nổi danh từ lâu vân vân Vậy, nơi nào là an toàn nhất? Đương nhiên là dưới chân thiên tử rồi. Muốn chuyên tâm trận cách thì chỉ có thể đến Phủ Thuận Thiên mà thôi. Điều này dẫn đến kết quả là Vinh Môn ở chống rộng địa Kinh Sư lại phồn Vinh khác Thường. Sau đó, liên quân tám nước kéo vào Bắc Kinh, Nghĩa Hòa Đoàn tiến lên phía Bắc đánh lại người Tây. Dẫn đến việc Vinh Môn bị phân tán chia rẽ, nhưng sát về tổng thể, Vinh Môn ở Phủ Thuận Thiên vẫn là lợi hại nhất, cũng có hệ thống nhất. Năm dân quốc đầu tiên, Vinh Môn ở Phủ Thuận Thiên tổ chức một cuộc tụ hội. Đây cũng là giai đoạn thịnh vượng nhất của Vinh Môn ở Phủ Thuận Thiên thời cận đại. Từ sau bận đó, vì thời cuộc loạn lạc đã có không ít tinh anh rời khỏi nơi đó, không thể đạt được đỉnh cao như năm ấy nữa. Vinh môn tam quái là cách xưng hô mọi người trong lần tụ hội năm đó đặt cho ba người trẻ tuổi, cực kỳ cổ quái. Có người nói, sở dĩ tách riêng ba người họ ra gọi là vinh môn tam quái. Một là vì cách thức hành sự của bọn họ, quá thực quá dị, khác hẳn với những tên trộm khác. Hai là vì ba người này đều có thiên phú dị bẩm, bản lĩnh cao cường. Nếu xếp hạng họ theo cách thức thông thường, nhất định, Rất có nhiều cao thủ vinh môn có vai vế rất cao cũng không thể so sánh được. Khiến các lão thành giang hồ kia mất hết mặt mũi, vì vậy mới tách riêng họ ra. Nói tóm lại, tên tuổi vinh môn tam quái đã nổi lên từ đó. Tuy tên gọi đầy đủ là vinh môn tam quái phủ thuận thiên, nhưng trên thực tế, dù đi đến đâu, chỉ cần là người của vinh môn thì không ai không biết. Cũng không ai không kính trọng ba người trong bọn họ. Bọn họ lần lượt là Cùng Bắc Vinh, Chương Cửu Trường, Thiên Kim Vinh Trịnh Cốc An, Kỷ Bắc Vinh, Đậu Bức. Theo lời Thảo Thần Chương, kỳ thực bản lĩnh trộm cắp của Đậu Bức hẳn phải cao hơn Trịnh Cốc An. Sở dĩ Y bị xếp hạng cuối là vì trong cửa ải cuối cùng khi thi xếp hạng năm đó, Trịnh Cốc An cố ý dở trò với Đậu Bức, khiến Đậu Bức không tìm được người nào cũng không ai nhờ Y ăn trộm không hoàn thành được nhiệm vụ vậy nên mới xếp hạn sao Trịnh Cốc An nói như vậy là đủ hiểu biệt hiệu kỹ bất Vinh của đầu bức có nghĩa y không bao giờ chủ động ăn trộm phải được người khác nhờ vả thì mới ra tay vả lại một khi đã nhận lời nhờ vả nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chết cũng không thôi Thế này nào còn giống trộm cắp nữa mà gần như là một hiệp khách hiệp đạo rồi gọi y là quái Cũng không phải là không có lý Đậu bức là tiếng mảng Ý là con cáo Cũng như đa nhĩ cổm là con lẫn vậy Người mảng đa phần đều gọi tên Vì vậy trên giang hồ Có rất nhiều lời đồn về họ thật của đậu bức Có người còn nói y vốn có họ với hoàng thượng Nhưng đậu bức chẳng giải thích gì cả Đằng nào thì đại thanh cũng tiêu vong rồi Bám vào các họ đấy Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Nhà đổ bức đời đời đều làm trinh sát trong quân đội đại thanh. Nghe nói tổ tiên từng có người làm đến chất thiên tổng lục phẩm. Vì vậy, kinh công và bản lĩnh của y hơi khác so với các hệ phái khác trong tinh môn. Ngoài những thứ đó ra, y còn nắm được rất nhiều bí quyết trinh sát gia truyền. Nhiều thủ đoạn đều phải luyện tập từ khi còn bé tí. Người ngoài muốn học cũng không thể học nổi. Cha của đổ bức có cái tên rất dễ nghe, gọi là Tô Thủy Cương, ý là trận bão tuyết do gió lớn cuốn tuyết đọng dưới mặt đất lên. Tên của ông nội y cũng không kém, gọi là Tuyệt Lạp Nhật. Theo tiếng là thời gian một ngón tay. Có điều, từ thời ông nội của Đẩu Bất vì đắc tội với người khác mà không thể ăn cơm của quân đội được nữa. Đến thời Tô Thủy Cương thì nhà nghèo đến mức cháo cũng không khó mà ăn. Tiền bổng lộc của con cháu bác kỳ không đủ sống mà người mãn lại có quy củ là không được đi làm thuê. Vì vậy, Tô Thủy Cương buộc phải nhân ban đêm không có ai lén lén ra ngoài đi làm hộ vệ trong nhà cho người ta để bù đắp sinh hoạt chi phí gia đình. Sau này, khi Tô Thụy Cương bệnh chết, đậu bức liền biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này. 3 năm sau, ở Phủ Thuận Thiên xuất hiện một tên đại đạo báo danh là Tuyết Hồ mãi đến khi thanh danh lẫy lần được liệt vào hằng vinh môn Tam quái mới bị người khác nhận ra đó chính là gã đậu bức người mãn vì vậy người trong gian hồ cũng gọi y là kỷ bất Vinh đậu hồ ly hai bên đã nhận nhau đậu bức cũng nói hết mọi chuyện ra không giấu dễm điều gì nữa thì ra dạo trước đậu bức có gặp thảo thường trương hai người kết bạn đồng hành một thời gian về sau Thảo Thường Chương có việc nên rời đi. Hôm qua, Đậu Bức lại tình cờ gặp tên Thủy Phỉ vùng Trung Du Trường Giang là Hỗn Giang Long. 3 năm trước, hai người từng có qua lại. Hỗn Giang Long bằng nhờ Đậu Bức trộm hết súng ống của bọn mạnh tiểu lục để tiện cho mình hạ thủ. Hỗn Giang Long đã tính kỹ đợi bọn mạnh tiểu lục đi qua Kiểu Giang. Khi tàu ra đến giữa sông, bọn hắn sẽ đi thuyền nhỏ tới chặn đánh. Sau đó phi thân lên tàu, ôm các cao thủ nhảy xuống sông. Bông tàu hơi nước vốn bằng phẳng, đánh nhau chẳng khác gì trên đất bằng. Hỗn Giang Long biết mình không địch lại, bèn nghĩ ra cách đánh thủy chiến. Một khi đã xuống nước thì chính là sân nhà của hắn rồi. Đúng vậy, kỹ bất vinh đậu bức không trộm cho bản thân y, mặc dù đồ trộm được vẫn thuộc về y, nhưng giúp người khác ăn trộm cũng vẫn phải thu tiền. Chỉ là rốt cuộc thu một đồng, hay một nghìn, nghìn, thì phải xem tâm trạng của kỷ bất vinh thế nào. Y có quan biết với hỗn Giang Long vì vậy chỉ lấy của hỗn Giang Long 30 đồng tiền đã ra tay, đi theo bọn mạnh tiểu lục trộm sạch đồ của bọn họ, sau đó phát hiện ra cửu phong lệnh. Trẻ tuổi như vậy lại còn có cửu phong lệnh, không phải mạnh tiểu lục đồ đệ của mã đầu đời trước thì còn có thể là ai vào đây được nữa. Nếu không có mối quan hệ với chương cửu trường, Đậu Hồ Ly cũng chẳng buồn quan tâm ngươi là người của môn phái nào trong tứ đại môn phái, phong ma yến tướng. Y là kẻ không môn không phái, lại chẳng có phải gì lo lắng. Kể cả đắc tội với tứ đại môn phái dựa vào bản lĩnh của Y, dù tứ đại môn phái có hợp lực cũng không dễ dàng bắt được. Huấn hồ, Đậu Hồ Ly tin tưởng mình làm việc thần không biết, quỷ không hay, chỉ cần Hổng Giang Long không phun ra, thử hỏi ai có thể biết được đây chứ? Nhưng Hổng Giang Long lại không biết. Cách đây không lâu, Thảo Thường Trương có kể chuyện của mình và Mạnh Tiểu Lục cho Đậu Bức nghe, khiến Đậu Bức nảy sinh thiện cảm với Mạnh Tiểu Lục. Mà quan hệ của Đậu Hồ Ly và Thảo Thường Trương cũng không phải là thứ mà Hỗn Long Giang so sánh được. Bởi vậy, Y liền bày ra bữa tiệc giàn hòa này. Hổng gian long vẫn chưa biết, lát nữa hắn đến đây, hai bên bắt tay nói vài lời tốt đẹp là được. Với thân phận gian hồ của cậu trong tứ đại môn phái, cộng thêm chút thể diện này của ta nữa, vấn đề hẳn không lớn lắm, đậu hồ ly nói. Mạnh tiểu lục vội vàng chắp tay nói, vậy thì phải đa tạ đậu đại ca rồi, thường có câu oan gia nên giải không nên kết. Người trong giang hồ chúng ta ơn đền oán trả cố nhiên là quan trọng, nhưng hòa khí thì sinh tài cũng không thể thiếu được. Có thể giải quyết êm đẹp như vậy, dĩ nhiên là không thể tốt hơn được rồi. Phải lắm, phải lắm. Phải rồi, đầu đại ca. Trương đại ca thế nào rồi? Mọi sự vẫn ổn chứ? Mạnh Tiểu Lục hỏi. Sau khi từ biệt ngày đó, Thảo Thần Trương và Mạnh Tiểu Lục không gặp lại nhau lần nào, Chỉ có thể hỏi thăm y qua miệng của người khác. Đậu Hồ Liên ngẩm nghỉ dây lát rồi nói, À, gầy hơn, đen hơn trước. Bảo là đã kết thù với Trịnh Rắm Thối. À, chính là Thiên Kim Vinh Trịnh Cốc An. Hắn bảo ta sau này cũng tránh xa hắn ra. Có điều, nhìn khí sắc của Thảo Thượng Chương vẫn khá lắm. sau rồi ra vẽ thần bí bỏ đi, ta cảm thấy y có việc gì đó cần làm. Nhưng cũng không để tâm lắm Đúng rồi Ta nghe Thảo Thượng Trương nói Hình như chú ở Thượng Hải Sao lại đến Cửu Giang Định đi đâu vậy Ờ thì muốn đi Trùng Khánh Mặc dù Đậu Hồ Ly đứng ra Điều đình là xuất phát từ ý tốt Nhưng Mạnh tiểu Lục vẫn không dám Nói hết mọi chuyện với Y Tránh việc giao tình đạm bạc Mà lại nói lời sâu xa Chuyện này đã dính dáng đến quá nhiều người rồi Phải hết sức cận trọng Lâm Lão Gia là bố vợ của tôi, ông ấy có chuyện làm ăn ở Trùm Khánh, tôi tiện thể đi theo một chuyến thôi. À ra là thế, Đậu Hồ Ly gật đầu nói. Mấy năm nay ta nhào du ở bên ngoài, cứ nghe người ta nói Thượng Hải phồn hoa thời thượng lắm. Đã đi khắp Nam Bắc mà duy có Thượng Hải là chưa đến, phải qua đó mở mang kiến thức mới được. Đại khái khoảng bao giờ chú mới về Thượng Hải? Ta đến Thượng Hải cũng tiện ghé chơi luôn. Phải chừng hai ba tháng đấy. Mạnh Tiểu Lục nói. Gã còn muốn trò chuyện dăm ba câu nữa, nhưng lại nghe Tiểu Nhị gõ cửa. Bọn hỗn gian lông đã được Tiểu Nhị dẫn vào. Vừa vào, nhìn thấy bọn mạnh Tiểu Lục, chúng lập tức biến sắc mặt. Toàn bỏ đi, nhưng đầu hồ ly đã gọi. Huynh Đại, dần bước, dần bước, mau dần bước. Hổng Giang Long hừ một tiếng, dẫn theo hai tên thuộc hạ vào phòng. Sau khi tên tiểu nhị ra ngoài, Hổng Giang Long liền khảnh khẳng ngồi xuống nói Anh nói muốn giới thiệu bạn bè cho tôi quan biết, thì ra là bọn chúng. Sao hả, đậu đại ca? Thế này là định hùa với chúng bắt rói bọn này lên quan đấy à? Nói năng kiểu gì vậy? Ta là loại người đó sao? Anh không phải thì là ai phải? Anh nói sẽ giúp chúng tôi trộm hết súng ống của bọn chúng. Sao giờ lại ngồi với chúng như thế này? Quỷ dạ xoa khục khắc nói. Đậu hồ ly mỉm cười, không hề tức giận. <cười> ta đã trộm đồ của bọn họ. Tin hay không thì tùy các cậu. Chỉ là sau đó ta trả lại cho họ. Vì họ là huynh đệ của bạn ta. Hổng Giang Long, hôm nay ta bày ra bàn rượu giảng hòa này. Mọi người gặp nhau tức là có duyên, đều là người trong giang hồ, cần gì phải kết thù kết oán chứ. Đồ ăn này là đồ ăn ngon, rượu cũng là rượu ngon. Hai bên có thể giảng hòa thì giảng hòa, không giảng hòa được thì ta cũng tuyệt đối không để các cậu xảy ra chuyện. Hôm nay nếu cậu muốn làm gì bất lợi với tiểu lục thì đừng trách ta động thủ. Còn tiểu lục mà muốn cậy đang ở trong thành báo quan gây bất lợi cho hổng giang lông á, ta cũng sẽ đứng về phía hỗn gian lông. Hỗn gian Long hừ một tiếng, rồi nhìn mạnh tiểu lục, hồi lâu sau mới nói, đây chính là cậu em hôm đó dùng xuân điển phải không? Lại hại lắm, không ngờ lại lôi kéo được cả quan hệ với đậu đại ca đây. Tiểu huynh đệ, xuất thân từ môn phái nào vậy? Mãi ra, sư tôn là mãi như Long mạnh tiểu lục nói. Hỗn gian lông nheo mắt lại, hồi lâu sau mới nói, Mã lão gia tử Lúc trước cậu nói Cậu ngủ với xong Tại sao lại là họ mạnh Không phải là họ mã Lão mã đầu không phải là có ba đồ đệ thôi sao uhm, Tinh tức của cậu chậm quá Đậu hồ cười nói Cũng khó trách Cậu vốn là thủy phỉ Không giống như người giang hồ bình thường Mạnh tử lục là đệ tử quan môn Mà lão gia thu nhận trước khi qua đời Cũng là người cầm cửu phong lệnh. Ta cũng vì vậy mới nhận ra được cậu ta đấy. Hổng Giang Long cười ha ha nói. <cười> nói vậy là muốn dùng mãi da và phong môn đến để ép ta hả? Không phải vậy. Vốn cũng không có thù sâu oán nặng gì. Chẳng qua chỉ là một phụ làm ăn thôi. Cần gì phải thế chứ? Đậu Hồ Ly tiếp tục giảng hòa. Hổng Giang Long đứng dậy nói. Hơi... Hey, Đừng nói là chú em Kể cả mã đầu và phong vương đích thân đến đây Hàng á, mà hổng Long Giang là nhìn trúng Cũng không dễ dàng buông tay đâu Ta không nể mặt được rồi Trừ phi trừ phi Cậu đủ thành ý Lúc đó đổi cậu 2 vạn đồng đại dương Quả là có hơi quá Nhưng á, giờ ta đã trúng một viên đạn Huynh đệ của ta mấy người cũng bị thương 2 vạn đồng đại dương Không còn nhiều nữa rồi Phải không Mạnh Tiểu Lộc cười cười. Giờ <cười> tôi không phải là người của Mã Gia, cũng không phải là người có Phong Môn. Không cần dùng hai nhà đó để chèn ép anh. Hai vạn đồng đại dương, Mạnh Tiểu Lục tôi có, nhưng không có đưa cho anh. Nếu là bạn bè, đừng nói là hai vạn. Dù là 20 vạn hay là 2 triệu, tôi cũng cố đập nồi bắn sát phụng mà đưa cho anh. Nhưng nếu muốn cưỡng cử ếp, thì tôi nhất quyết không có đưa. Vậy là muốn làm căng rồi, phải không? Được, đồ đệ của lão mã đầu quả nhiên, danh bất hư truyền, cứng cỏi lắm. Vậy chúng ta cứ đợi xem đi. Hổng Giang Long quay người dẫn theo đám thuộc hạ rảo bước rời đi. Lâm Nguyên Tâm không sen vào lời nào, nhưng ông ta bắt đầu cảm thấy không thể nhìn thấu được người con rể này nữa. Mã da cái gì? Thọng mồm cái gì? Sao nghe có vẻ lại lịch ghê gớm vậy? Ông ta nhìn sang phía đậu hồ ly. Đậu hồ ly cũng thở dài một tiếng. Nói với mạnh tiểu lục. Hà tất phải vậy chứ. Hổng Giang Long là kẻ không biết điều. Đòi hai vạn đồng đại dương quả thật là không nghĩa khí. Nhưng cậu cũng không thiếu tiền mà. Ít nhiều cũng cho hắn chút mặt mũi. Để hắn có bậc thân mà đi xuống. Hà tất phải làm căng với hắn. Vì tôi là mạnh tiểu lục. Hình như... Ta đã hiểu ra tại sao Thảo Thần Trương lại thích cậu rồi.